Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 2 Gặp nhau Dịch, Anh Đào chả mấy chốc thời miễu nhận được câu trả lời. Mẫn Đình, có phải gửi nhầm không? Thời miễu Cô không hiểu chuyện gì. Mẫn Đình, tôi không đi công tác. Thời miễu, y Vậy rốt cuộc là ai đi công tác? Cô giải thích, hai tuần nay làm việc liên tục. Tôi bận đến hồ đồ nên nhớ nhầm. Mẫn Đình, không sao. Mẫn Đình hỏi, hôm nay nghỉ sao? Thời miễu, từ hôm nay anh tăng ca không? Buổi trưa có thời gian cùng nhau ăn cơm. Thứ bảy Mẫn Đình có tăng ca hay không còn phụ thuộc vào việc em gái có về nhà ăn cơm hay không? Chỉ cần em gái Mẫn Hy về nhà công ty có bận đến đâu anh cũng nghỉ ngơi. Mẫn Hy không về anh không bao giờ có ngày nghỉ lễ. Bố mẹ quanh năm bận rộn chuyện công việc. Từ nhỏ trong nhà chỉ có hai anh em. Từ khi Mẫn Hy kết hôn trong nhà càng vắng vẻ hơn, bây giờ cho dù là mới sáng sớm thứ bảy thì anh đã đến công ty rồi. Mẫn Đình, có thời gian. Em muốn đi đâu ăn? Thời miễu, chọn nhà hàng nhiều người một chút đi. Lần trước hai người ăn cơm ở nhà hàng Michelin 3 sao, bữa tối đó nhân viên chỉ phục vụ duy nhất bàn của bọn họ. Thời gian ăn cơm dài, đối với cô mà nói không phải là hưởng thụ. 5 phút sau Mẫn Đình gửi địa chỉ nhà hàng và bàn đặt trước cho cô. Thời Miểu, ô khai người không thân quen nhau nên cũng không nói chuyện nữa. Cất điện thoại, xe taxi cũng dừng trước cổng khu nhà. Khu nhà cách bệnh viện gần, sau khi đi làm thời miễu vẫn luôn thuê nhà ở đây. Nhà của anh trai đối diện với cô, ai cũng có không gian riêng tư lại có thể chăm sóc lẫn nhau. Căn nhà ông bà nội để lại cho bọn họ ở một khu khác, đi lại không thuận tiện. Còn chưa đi đến đơn nguyên, cô đã nhìn thấy xe của mẹ dừng ở bên cạnh. Đơn nguyên, đơn vị độc lập của công trình xây dựng, được giới hạn quy ước trên diện tích mặt bằng, sau đó chỉ nhìn thấy cửa xe đẩy ra. Mẹ cầm túi đi xuống, từ khí chất cho đến quần áo mọi thứ đều tao nhã và quý phái, có chút không ăn nhập với không khí sư cũ ở xung quanh. Mẹ đứng ở bên cạnh xe, theo thói quen hơi đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô. Thời miểu bước chân nhanh hơn, ê mẹ! Sao mẹ lại đến đây à? Triệu mạch nhân, ngày bảo dì làm mấy món ăn, buổi trưa mẹ ăn cơm cùng con, mùi vị không ngon bằng lúc vừa nấu xong, ăn tạm vậy. Lúc này thời miễu mới chú ý đến trong tay mẹ sách một túi giữ nhiệt. Vừa nói chuyện hai mẹ con vừa bước vào đơn nguyên. Mẹ, trưa nay con và Mẫn Đình ăn cơm với nhau, vừa mới hẹn xong. Anh ấy không đi công tác, là con nhớ nhầm. Triệu mạch nhân nghiêng mặt nhìn con gái. Khó khăn lắm bà mới kìm lại được sự tò mò không hỏi, đợi vào nhà rồi nói, kết quả con gái lại chủ động nhắc đến. Bà phải mất cả một đêm để tiếp nhận sự thật con gái và Mẫn Đình kết hôn chớp nhán, sự chênh lệch giữa hai gia đình thật sự quá lớn, cái bố mẹ Mẫn Đình biết bọn con đăng ký kết hôn không? Thời Miểu, cái con không hỏi Mẫn Đình, có thể bọn họ vẫn chưa biết. Trong lòng Triệu Mạch Nhân lo lắng đủ thứ nhưng lại không thể nói ra. Làm sao Thời Miểu lại không nhìn ra được sự lo lắng của mẹ chứ? Nhà Mẫn Đình và nhà bố dưỡng cùng trong một vòng tròn quyền quý, hơn nữa, nhà Mẫn Đình còn ở tầng lớp cao nhất trong vòng tròn đó. Hôn nhân môn đăng không hộ đối của cô và Mẫn Đình rất khó được sự công nhận của gia đình đối phương. Mẹ, kết hôn không phải là con nhất thời bốc đồng, đã suy nghĩ kỹ càng. Bố mẹ Mẫn Đình và người nhà anh ấy có thái độ gì? Mẫn Đình nói không cần con bận lòng, anh ấy sẽ giải quyết. Mẹ không lo lắng đâu. Triệu mạch nhân cười ôn hòa. Nghe không nói việc này nữa, gặp chuyện khó khăn còn có mẹ mà. Vào nhà, Triệu Mạch Nhân lấy 4 năm hộp giữ nhiệt ở trong túi giữ nhiệt ra, để đồ ăn nguội rồi mới cất đi. Rốt cuộc thời miễu cũng không nhịn được nói, ê mẹ, đợi tuần sau con được nghỉ sẽ qua ăn cơm cùng mẹ. Triệu Mạch Nhân đoán chắc kế hoạch ăn cơm này của hai mẹ con lại thất bại, thứ 7 tuần sau nhà họ dịp có tiệc gia đình, bình thường con gái cũng không muốn đến bên nhà họ dịp nhiều bởi vì bên đó nhiều người, phải cẩn thận dè dặt không được tự tại. Tây Tồn đi công tác về rồi, chú Diệp con bảo nó thứ bảy tuần sau về nhà ăn cơm. Nếu như con không chơi nhiều người hôm đó mẹ bảo tài xế đến thẳng bệnh viện đón con. Diệp Tây Tồn là con của vợ trước và chú Diệp, là anh trai không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với cô. Thời Miểu, ngay cả nhà bọn họ tụ tập, con không qua nữa. Đáp án này nằm trong dữ liệu của Triệu Mạch Nhân, e được, đợi con kết thúc bác sĩ nội trú. Không cần ngày nào cũng phải bận như này. Muốn qua lúc nào cũng được. Mặc dù cười nói nhưng trong lòng không khỏi tự trách. Mua nhà sau khi bà tái hôn không thể nào cho con gái được cảm giác thuộc về. Bên anh trai con thế nào rồi? Bà chuyển chủ đề, hỏi tình hình gần đây của con trai. Thời miễu, gần đây anh trai con bận, ba bốn ngày rồi con không gọi điện cho anh ấy. Anh trai ruột thời ôn lễ là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, làm cùng một bệnh viện với cô. Tháng thứ hai cô làm bác sĩ nội trú anh trai đã giành được cơ hội đi học bồi dưỡng ở nước ngoài, thời hạn là một năm. Quần áo phơi ở ngoài ban công đã khô, triệu mạch nhân thu cất vào. Thời miễu dơ tay ra lấy, kệ con tự mình gấp. Triệu mạch nhân không cho, kệ con đi tắm ngủ một giấc đi. Đã hai tuần liên tiếp thời miễu không thể nào có giấc ngủ ngon, tắm xong đặt báo thức 11 giờ. Báo thức kêu lần thứ hai cô mới dậy vụ dậy. Mẹ đã rời đi từ lâu, quần áo gấp xong được đặt chồng nhau ở trên ghế sofa, trên bàn có thêm một đĩa trái cây đã rửa sạch. Trang điểm đơn giản, 11 rưỡi thời miễu gọi xe ra khỏi nhà. Tay chống đầu, chập mắt thêm một giấc ở trên xe. Đến nhà hàng thời miễu nói số bàn, nhân viên phục vụ dẫn cô qua đó. Trùng hợp giám đốc nhà hàng đi qua bàn số 9, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ trên ghế sofa da màu nâu sẫm bước chân hơi dừng lại. Ông chủ tập đoàn Kinh Hòa mỗi lần đến nhà hàng theo thói quen sẽ ngồi bàn số 9, mấy năm nay đều có duy nhất một ngoại lệ, tổng giám đốc Mẫn đều cùng em gái qua đây ăn cơm. Hai tiếng trước thư ký của Mẫn Đình gọi điện thoại đến đặt trước bàn với ông. Lúc này giám đốc nhà hàng đột nhiên không chắc chắn được mình có dạng trưởng kiếp giữ lại bàn số 9 hay không. Ông ngẫn đầu đi đến quầy ba tìm trưởng kiếp, hệ vị khách ở bàn số 9 đặt chỗ khi nào vậy? Trưởng kiếp, hệ khách đi cùng tổng giám đốc Mẫn. Vậy thì tốt. Giám đốc, e không có việc gì khác cậu làm việc đi. Sau khi giám đốc đi trưởng kiếp vô thức nhìn về phía bàn số 9. Người phụ nữ ngồi ở ghế sofa mặc một chiếc váy hai dây màu đen, bên ngoài có khoác một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài buông xõa tự nhiên trên vai, ngũ quan vô cùng thanh tú. Nhìn người ở trước mặt trưởng kiếp không khỏi liên tưởng đến vần trăng cuối đông, sáng trong nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Uống xong một cốc nước lọc nhân viên phục vụ lại rót cho thời miễu một cốc nữa. Cô cầm cốc thủy tinh chậm rãi uống, chán nản nhìn xung quanh nhà hàng. Các xếp tầng đôi, tông màu tối, trang nhã nhưng lại xa hoa. Một số đèn chùm pha lê cổ điển buông xuống, đung đưa dưới ánh nến, nếu như đến vào buổi tối sẽ có bầu không khí hơn. Toàn bộ là cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là cây xanh. Cô hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy người đàn ông cao lớn đang đi về phía bàn của cô. Anh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, kết đen chỉnh tề. Hoàng thân có cảm giác lạnh lùng. Mẫn Đình cởi áo vest, ngồi xuống đối diện cô, hay đợi lâu chưa? Thời miễu không có đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian trên điện thoại, trả lời anh, hẹ hey, đợi 24 phút rồi. Nếu như là bạn hoặc là đồng nghiệp cô sẽ khách sáo một câu nói đợi không lâu, mình cũng vừa mới đến. Mẫn Đình đang xem thực đơn, ngẫn đầu nhìn cô mấy giây, nói, hey, lần sau muộn chút em hãy ra khỏi nhà. Thời Miểu, hẹ hey, được. Mẫn Đình hỏi cô, "Cho tôi giới thiệu mấy món cho em hay là em tự mình gọi? Đây là lần đầu tiên thời miễu đến nhà hàng Tây này, chỉ nhìn tên món ăn không nhìn ra được có ngon hay không, sợ dẫm phải mình, hãy anh thường xuyên đến, anh gọi giúp tôi. Cảm ơn. Nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh im lặng nhìn hai người, thật sự không nhìn ra được. Bọn họ là quan hệ gì? Mẫn Đình nói với nhân viên, e lên một phần bánh mì trước đi. Vâng ạ. Ngài đợi chút. Đây là sợ người phụ nữ trước mặt anh đợi lâu đói bụng. Gọi món xong Mẫn Đình lấy điện thoại bắt đầu xử lý tin nhắn công việc. Anh không biết thời miễu hẹn anh là có chuyện cần xin lời khuyên, cũng không hỏi nhiều. Hôm đăng ký kết hôn, ra khỏi cục dân chính thời miễu nói với anh làm bác sĩ nội trú vô cùng nhiều việc, gửi tin nhắn cho cô có thể mấy tiếng thậm chí mười mấy tiếng sau mới có nhìn thấy lại hẹn đợi cô có ngày nghỉ cô sẽ tìm anh ăn cơm. Anh tưởng hôm nay chỉ là bữa cơm bình thường giữa hai vợ chồng. Không có ý gì khác. Bàn của bọn họ ở gần cửa sổ, ánh sáng rực rỡ. Thời miểu uống nước, bởi vì trước đó đã đánh giá nhà hàng nên bây giờ ánh mắt của cô rơi trên người Mẫn Đình. Anh cúi đầu tập trung trả lời tin nhắn, không có thêm bất cứ cảm xúc nào khác trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cô có thể trở thành vợ chồng với Mẫn Đình là nhờ bạn học cấp 3 móc nối giới thiệu. Bạn học nói Mẫn Đình là người đàn ông khó theo đuổi nhất trong vòng tròn ở Bắc Kinh, không gì sánh bằng. Không chỉ khó theo đuổi anh còn không có ý định yêu đương. Có điều ngoại trừ lạnh lùng ra thì không tìm được bất cứ khuyết điểm nào khác của anh. Mà cô thì không trông mong gì vào chuyện tình cảm vậy nên người chồng Mẫn Đình này ở chỗ cô toàn là ưu điểm. Mẫn Đình vẫn đang xử lý công việc, thời miểu im lặng quan sát anh. Ánh mắt rơi từ trên khuôn mặt xuống bàn tay đang gõ chữ của anh, ngón áp út thon dài có đeo một chiếc nhẫn. Lúc này nhân viên phục vụ mang bánh mì đến, mạng ngọt đều có, ấm. Mẫn Đình trả lời tin nhắn trước, ngẫn đầu muốn nói với Thời Miễu đói có thể ăn bánh mì trước thì nhìn thấy Thời Miễu đã đang ăn, nút lại lời anh muốn nói. Thời Miễu lấy một miếng bánh mì mặn ăn, bên ngoài giòn bên trong mềm. Thấy Mẫn Đình đang nhìn mình, cô đẩy bánh mì về phía anh. Mẫn Đình, ê! Anh nói, để tôi không ăn bánh mì. Thời Miễu hỏi anh có phải bận xong rồi không? Ừ ê Mẫn Đình để điện thoại xuống góc bàn, có chuyện gì sao? Thời miễu gật đầu, cô nói chuyện trước giờ đều đi thẳng vào vấn đề, kể rõ ràng chuyện của Khương Dương cho anh nghe. Tôi có thể thay anh ta trực một tháng, sau đó còn có nửa năm, tháng nào cũng trực nhiều như vậy tôi sợ mình đột tử mất. Về quan hệ giữa mọi người với nhau anh có kinh nghiệm hơn tôi, muốn xin ít kinh nghiệm từ chỗ anh. Mẫn định bắt gặp ánh mắt chăm chú lắng nghe của cô, không cần xin kinh nghiệm, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại. Thời miễu cắn một miếng bánh mì, nhai chậm rãi. Cân nhắc hồi lâu cô nói, kẻ tôi vẫn nên xin ít kinh nghiệm trước đã. Nếu như Khương Dương đàn gãy tay trâu, cô sẽ không để bản thân chịu thiệt, sẽ để Mẫn Đình lộ diện giải quyết. Mẫn Đình tôn trọng cô, chỉ chiêu cho cô, chị em đưa ca trực đêm cho Khương Dương sắp xếp. Thời miễu, y. Mất mấy phút mới tiêu hóa được câu nói của anh, kẻ tôi thử xem. Mẫn Đình lại hỏi, kẻ còn có chuyện phiền phức khác không? Tạm thời không có. Nếu có tôi gọi điện cho anh. Thời miễu không khách sáo chút nào. Mẫn đình gật đầu, sau đó không nói nữa. Hai người tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ăn không nói, cả bữa cơm sau đó không nói mấy chuyện thừa thải. Mãi cho đến khi ăn xong đồ ngọt sau bữa tối thời miễu lại liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, tò mò, để anh đeo nhẫn suốt sao? Ừ, lúc trả lời Mẫn đình nhìn cô, đương nhiên chỉ là... Ánh mắt lịch sự. Anh nói... Ê mua rồi không phải sau khi kết hôn đeo sao? Nhẫn trên tay anh và chiếc nhẫn của cô là một cặp, hôm đăng ký kết hôn mỗi người một cái. Thời miễu nhấn mạnh, kẻ tôi không đeo bởi vì ngày nào cũng phải đứng trên bàn phẫu thuật. Mẫn Đình coi như không có chuyện gì gật đầu, biểu thị đã biết. Thanh toán xong anh bảo nhân viên phục vụ đóng gói bánh mì còn thừa lại mang về. Anh không ăn bánh mì, đương nhiên thời Miểu hiểu rằng đóng gói mang về cho cô, cô thuận theo nói. Vì vừa hay đủ cho tôi ăn sáng Vị bánh mì khá ngon Sáng mai cho vào máy nướng bánh mì nướng lại một chút Hâm nóng một cốc sữa bò Bữa sáng sẵn sàng Mẫn đình nhìn cô Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường cái lượng công việc của em nhiều như vậy Ăn sáng đàng hoàng Ngày hôm sau ăn ít bánh mì thôi Nhìn thấy nhân viên phục vụ đóng vào hộp Và mang túi đến Anh lại bổ sung Để không phải gói cho em Thời miễu nhìn anh mấy lần Nhưng anh vẫn không trả lời Mẫn Đình xách túi đồ ăn của nhà hàng đi phía trước, Thời Miểu đi đằng sau. Vào thang máy, chỉ có hai người cô mới nghi ngờ hỏi: e không phải anh không thích ăn bánh mì sao?" Mẫn Đình nói: "Em mang về cho em rễ tôi làm bữa sáng, cố gắng không lãng phí." Đó là bánh mì thừa lại của chúng ta. Thừa lại cũng không có lỗi với cậu ta. Thời Miểu không hiểu hình thức sống chung ông cậu này và em rể, nhất thời không nói nên lời. Anh cuồng em gái Nghe nói chỉ đối với em gái ruột của mình anh mới ôn hòa có kiên nhẫn, bình thường đều xa cách rõ ràng với những người khác. Mà thái độ của anh đối với em rễ rõ ràng không chỉ xa cách mà còn không thích. Cô ngẩn đầu, hề anh với em rễ cãi nhau sao? Không cãi nhau gì hết. Dừng lại Mẫn Đình lại nói, hề cậu ta là người ngoài. Ở nhà bọn họ cô cũng là người ngoài, thời miểu nghĩ gì liền nói đó, hề thời gian lâu rồi không phải tôi sẽ nhận được đối đãi giống với em rễ chứ mẫn đình, em sẽ không. Anh nhìn cô từ trong gương thang máy. Để e em gái tôi có em cũng có. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.